các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em giữ thứ thiêng liêng ấy. Khóe mắt của chàng trai lại chợt thoáng rưng rưng. Khẽ àn lệ nơi đuôi mắt, chàng nam tử quay bước đi, sau khi mọi thứ đã được hoàn thành. Anh đã cắn lòng để thực hiện ra cái điều mà anh không bao giờ tưởng. Dù không muốn, nhưng anh cũng không thể được phép khinh khi. Cõi lòng như đang đau thắt lại, theo từng bước đi dẻo dã anh quay bước mà chẳng dám nhìn lại nơi ấy dù chỉ một lần. Mặt cát trắng xóa vẫn xa xôi trải dài trong hoang vắng. Từng cơn gió cuối mùa vẫn đang dìu dắt nhau rồi nhẹ nhàng mơn trớn lên vùng hoang mạc thiên lương. Ánh trăng tà lạnh lẽo đang dõi theo bóng hình anh cứ dần khuất trong màn sương cô liêu giá buốt. Anh đã đi và bỏ rơi niềm thương cảm mà buôn đời anh cũng không thể nào tìm lại được. Anh đã đi và kéo theo chiếc bóng của mình, cứ dần mất hút khỏi nơi xa lại ấy. Anh vẫn đi mà không biết được rằng cuộc đời anh đã không hề rẻ lên những giấc mộng đẹp cho anh, như anh vẫn hàng mơ tưởng. Phía sau anh, tiếng kêu gào than khóc xót xa của một cô hồn thiếu nữ vẫn còn vang vọng suốt cả miệng gió bụi. Nó không phải là giai điệu Của ngày một ngày hai Như màn xương đêm kia đang lầm tưởng Mà nó là giai điệu Của cả ngàn năm không bao giờ lịm tắt Cứ ngân vọng mãi không thôi Phần dẫn 4 Mùa giá lạnh Năm 1749 Những cơn gió vội vàng của mùa đông Mang theo hơi lạnh buốt Những bước chân nghiệt ngã Của một người Mà chưa bao giờ biết đến niềm vui Sao con đường hôm nay Lại trở nên dài và xa xăm như vậy Một chút bàng hoàng Của bầu trời đêm Tháng 11 Như muốn dồn con người vào đơn độc đó vĩnh viễn Trôi dạt và cõi hư vô Đôi chân kham khổ Cùng với những bước đi mệt nhọc của bà Cũng vừa vượt qua được Đoàn đường dài thăm thẳng Trước mắt bà lúc này Là một cánh rừng Một cánh rừng rộng lớn bao la và tăm túi Vừa nhìn thấy cánh rừng phía trước, khuôn mặt của người đàn bà ấy có vẻ như đã bớt khắc khổ hơn. Khẽ sốc lại hành trang duy nhất trên người là một cây đàn tỷ bà cũ kỹ. Đôi chân gầy cuộc trai sạn của bà lại bội vã cất những bước đi tiến vào lãnh thổ khu rừng. Vào đi bên trong, con đường mù mờ, ngập ngụa khói xương đang nằm im lềm câm lạc, dường như. Nó cũng đã chuẩn bị tinh thần để chào đón vị khách không biết là quen hay lạ Đang đến viếng thăm Ngay lúc này Người bộ hành kia lại cảm nhận được nỗi bâng khuâng Đang lặng lẽ át dâng trong cơ thể tiểu tùy của mình Mỗi lát nữa thôi là bà sẽ lấy lại được Những thứ đồ vật của mình Sau bao nhiêu năm xa cách Nghĩ vậy Đôi chân của bà lại càng rào bước nhanh hơn bà rồi Những bước đi mệt nhọc ấy Cuối cùng cũng sững lại Vì một thứ hiện ra trước mắt Đến nôi rồi ư Miệng khẽ run run Khi hiện ra trước mắt bà là một cây gạo Một cây gạo có hình thù rất kỳ dị cổ quái Và nó còn bị tật nguyện Dường như nó có đến cả hàng nghìn năm tuổi Với hình dáng khô cản già nuôi như vậy Thì cũng có thể hiểu được rằng Năm tháng đã làm thay đổi nó nhiều như thế nào Không kịp suy nghĩ thêm gì nữa Người đàn bà điện bỏ cây đàn Cũ kỹ trên vai xuống Rồi xà vào sát gốc cây Mà buông tay đào bới Nhưng bới mãi Bới mãi Cũng không tìm thấy được thứ gì cả Vật Vật đó đâu rồi Một thoáng run dày hiện ra trên khuôn mặt Đã nhăn nhèo vì năm tháng Cô chấn tĩnh lại bản thân Bà nghĩ lại Cái thời khác đã chôn vật đó xuống đây Chắc chắn Chắc chắn không thể xa khỏi vài bước chân bà đứng. Vậy là sao? Sao giờ lại chẳng thấy nó đâu? Không lẽ thời gian cũng lấy cả trí nhớ của bà đi rồi sao? Cách đây gần 40 năm về trước Cái lúc mà bà ôm cái thứ đó chạy trốn khỏi một đám người man dợ đang truy sát mình. Khi ấy bà biết mình có có thể trốn được. Nên bà đã phải cắt lòng mà bỏ lại đứa con chưa đầy 4 tháng tuổi của mình cùng với vài kỳ vật dưới chân mà ngọn núi. Còn cái thứ bất ly thân kia, thì bà cũng đành phải ngập ngồi mà trôn giấu nó xuống nơi này. Lúc ấy, bà chỉ có thể nghĩ được rằng, không nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net